Đến tối giả liễn về nghỉ ở buồng thu đồng, phưởng thư cũng đã ngủ rồi, Bình Nhi lèn đến buồng chị hai an ổi. mở cũng mà điều sưỡng, đừng đến xỉa xỉ đến giống xúc sinh Chị hai kéo Bình Nhi khóc lóc. Chị ơi, từ ngày em về đây, nhờ có chị sắp sóc giúp đỡ. Chị vì em mà chịu biết bao tai tiếng. Nếu em trốn thoát người này, em xin báo đền ơn chị. Chỉ sợ em không thoát ra khỏi Thì xin hẹn đến kiếp sau Bình Nhi cũng không cầm nổi nước mắt Nói Nghĩ lại thực ra em đã giết chị Em vốn một lòng chân thật Xưa nay không hề xấu xím người ta điều gì Thì nghe thấy tim chị ở bên ngoài Em liền đem chuyện mách người ta Ngờ đâu lại xảy ra cơ sự này Chị nói lầm rồi Dù chị không mách người ta cũng dò ra Có điều là chị nói trước đi thôi, và lại em cũng muốn về đây mới ra thể thống, chứ có liên quan gì đến chị. Hai người khóc lóc một lúc, Bình Nhi lại dặn dò mấy câu, đến đêm khuya mới về ngủ. Chị hai nghĩ bộ, mệnh nặng thế này, đã không có gì tầm bổ lại còn phải chịu đau thương, mình chắc không thể sống được, và chăng cái thai đã xa rồi, không còn gì đáng ánh này. Thì việc gì phải chịu khổ mãi thế này, thì bằng chết đi còn rảnh sang hơn. Nghe người nói, nút vàng sống có thể chết được còn nhẹ nhàng hơn là thắt cổ. Nghĩ xong, chị hai cố gợn dậy, mở hòn xa, lấy một cục vàng không biết nặng bao nhiêu. Khóc một lúc, nghe bên ngoài trời đã sắp đến trống canh năm, chị hai nghiến răng lại, bỏ vàng vào miệng nút, bị nghẹn mấy lần mới nút được. Sau đó chị vội ăn mặc trang sức trình tề, rồi lên nằm thẳng trên vườn, không ai hay biết gì cả. Đến sớm hôm sau, không thấy chị hay gọi, bọn A Hoàn bà xà cứ đi vừa mặt trải đầu, vượng thư và thu đồng đều đi lên nhà trên, bình nghi không đành dạ, bảo bọn A hoàn Các cô chỉ thích người nào đánh trời cho mới chịu làm, còn người ốm nằm ở đó thì lờ đi không biết thương hại chị ấy tuy hiền lành nhưng các cô cũng nên giữ lễ tón một chút, không được lộng quá, thật là sậu leo. A Hoàn nghe vậy, vội đẩy cửa buồng vào xem, thấy chị hai ăn mặc chỉnh tề đã chết ở trên giường, sợ quá họ kêu ầm lên. Bạch Nhi vào xem không cầm lòng được, khóc oà lên. Ngày thường mọi người sợ Phượng Thư thật, nhưng nghĩ đến chị hai là người hiền lành, biết thương kẻ Bây giờ chết đi, ai mà chẳng đau lòng xôi lẹ, có điều tránh không để cho Phượng Thư trông thấy. Lúc đó cả nhà đều biết, giản liễn đi vào ôm xác thị hai khóc mãi, Phượng Thư cũng giả vờ khóc. Thệ quá em ơi, nữ nào em bỏ chị mà đi thế này, thật là phụ lòng tốt của chị. Vư thị và giả sung cũng đến khóc một lúc rồi an ủi giả liễn. Giản Điển, thịnh phu nhân xin quản ở viện Lây Hương 5 ngày rồi về chùa Thiết Hạnh. Vương phu nhân bằng lòng. Giản Điển sai người đến viện Lây Hương dọn dẹp nhà để quản linh. Giản Điển sợ rước linh theo cửa sau không tiện, bèn cho đục tường phía viện Lê Hương mà một cửa lớn thông ra ngoài đường. Hai bên căng màn lập đàn cúng lễ. Rồi lấy chăn gấm nệm đoạn xài lên vườn, đặt chị hai vào đó, lấy chăn đơn phủ lên trên. Tám người hậu đàn ông, tám người đàn bà đi theo ven tường, khênh đến viện Lê Khương. Khi ấy đã mời thầy cúng đến, mở chăn ra thấy nét mặt chị hai vẫn tươi tỉnh như khi sống. Giảng liễn lại ôm lấy xác chị khóc giống lên. Em ơi, em chết một cách mở ám. Đâu là tự ta đã chôn em Giả dùng chạy lại khuyên Chú hãy buông ra Thật là vì cháu hết thuộc Nói xong hắn chỉ về phía tường vườn đại quan Giả liễn hiểu ý Khẽ giận chân nói Ta quên mất Sau này nhất định sẽ ra Ta sẽ báo thuộc cho chồng Thầy cúng vào trình Mỡ chết vào giờ mão hôm nay Ngày thứ năm không thể đưa được Phải là ngày thứ ba hoặc ngày thứ bảy, giờ dần ngày mai khâm liệm là tốt nhất. Giản Liễn nói: "Ba ngày nhất định không được, cơ phải để 7 ngày, vì chú và anh tôi còn đi vắng, tang giỗ không dám để lâu. Khi đưa ra ngoài hãy để năm tuần thất, lập đàn tụng kinh, sang năm mới đưa về Nam chôn cất." Thầy cũng vâng lời, viết xong cái bàn tang rồi đi xa. Bảo Ngọc sang khóc một lúc, người trong họ cũng đều đến, dàn điễn vỗ đi tìm Phượng Thư để lấy tiền lo việc tang Phượng Thư thấy khiên chị hai đi rồi, vợ nói ốm. Cụ bà bà bà hai nói tôi đang ốm, phải tin không đi được, vì thế cũng không đến chịu tang Chị ta chỉ đi ra vườn đại quan vòng quanh các núi, đến dưới tường phía bắc. Ra ngoài nghe ngóng một lúc rồi quay về trình lại giả mẫu thế này thế nọ. Giả mẫu nói. Nghe no nó nói ngạm làm gì? Còn cái nhà ai chết về bệnh lao mà không thiêu đi? Lại còn bảy gia đình đám chôn cất này nọ. Đã là vợ hai thì cũng là tình nghĩa vợ chồng. Để xăm 7 ngày rồi đưa đi. Hoặc đốt hoặc chun trên bãi Tha Ma cho xong việc. Vượng Thư cười. Bà nói phải đấy, nhưng cháu không dám khuyên cậu ấy ạ. Lúc đó A Hoàn đến mời Phượng Thư về, nói. Cậu hai ở nhà, đương chờ mợ lấy tiền đấy ạ. Phượng Thư đành phải về hỏi sản liễn. Lấy tiền gì? Dạo này trong nhà túng thiếu, cậu không biết cả. Số lương của chúng ta cưa tháng này tiêu lân sang tháng khác, hột dần mãi đi. Không tỏ tôi phải cầm cái vòng vàng, được... 300 lạng bạc đem tiêu. Cậu mê rồi à? Đến nay chỉ còn có vài 30 lạng thôi. Nếu cậu cần thì lấy đi. Nói xong, phai đỉnh nhi mang ra đưa cho giả liễn, rồi nói đổ là giảm mẫu còn muốn hỏi gì, lại đi ngay. Giả liễn tức quá, không nói được câu nào, đành phải mở xương hòm của chị hai để lấy tiền xương của mình. Nhưng khi mở ra thì không còn tí gì, chỉ chơi lại một ít, cơm gãy hoa nát và mấy bộ quần áo lụa sung súc đều là đồ dùng hàng ngày của chị hai. Giản Liễn lại thấy đau lòng khóc sổng lên, đành lấy cái bọc gói tất cả lại, không sai bọn người hầu tự mình đem đi đốt lấy. Bỉnh vừa thương tâm vừa buồn cười, vội lấy chỗ một bọc hai trăm bạc vụn đưa cho Giản Liễn nói: "Cậu không nên nói hở ra mới được." Nếu cậu muốn khóc, đi ra ngoài kia khóc mấy chẳng được, lại đến đây khóc chứ người ta à? Giả liễn nói, em nói phải đấy. Nhận tiền xong rồi đưa cái khăn thắt lưng cho Bình Nhi nói, Đây là của đó thường đeo trong người, em giữ lấy cho anh để làm kỷ niệm. Bình Nhi cầm lấy cất đi, giả liễn nhận tiền rồi bảo đi mua ván đóng áo quan suốt đêm, Rồi sai mấy người chi nhau ngồi coi linh cữu. Đến đêm phản liễn cũng không đi đâu, chỉ nằm bên cạnh tang quan. Quản đúng bảy ngày, nghĩ đến tình chị hai, hắn không dám bảy biển linh đình, chỉ mời mấy vị sư và thầy cúng đến siêu độ vong linh. Bỗng thấy Phạm Mẫu cho người gọi sang. Hồi thứ 70, Lâm Đại Ngọc mở thi phá đào hoa, sự tưng phân Điền tiểu từ Liễu như sản liễn Thủ Linh ở viện Lêy Hương suốt 7 ngày đêm có sư và thầy cúng tụng niệm sản mẫu ngoại hắn sang bảo không cho đưa Li cưỡng vào trong gia miếu giản liễn không làm sao được đành phải nói với sư thời xác điểm một cái huyệt đào đất để chôn ở phía trên mộ của chị ba hôm đưa ma chỉ có những người trong họ cùng vợ chồng Vương Tến Mẹ con họ vương mà thôi. Phượng thư không nhìn đến việc gì mà cho giả liễn lo liệu. Lại gần đến ngày cuối năm, ngoài những việc lạc vặt còn có việc lân thi hiếu khai danh sách đến trình. Cộng tất cả có 8 người hầu, đã 25 tuổi chưa có vợ. Chờ xem a hoà nào ở trong nhà, đáng cho ra lấy chồng, sẽ gán ghép cho họ. Phượng thư xem xong đến hỏi vàng mẫu và vương phu nhân. Mọi người cùng bàn bạc tuy có mấy chị đáng gà chồng, nhưng mỗi người lại có viên cứ viên. Một là Uyên Ương thể không chịu đi, từ đó đến nay nhất định chưa chịu nói chuyện với Bảo Ngọc và cũng không chịu trang điểm gì. Mọi người thấy cô ta kiên gan như thế cũng không tiện ép, hay là Hổ Phách hiện đứng ốm nên lần này chưa thể đi được. Ba là Thái Vân thì gần đây phải xa rời cả cũng đông gia ốm lơ lư, ốm lưng. Chỉ có mấy a hoàn lớn tuổi làm việc nặng trong phòng Phượng Thư và Lý Hoàn là cho ra thôi. Còn nữa đều chưa đến tuổi nên cho phép bọn người hầu ra ngoài mà hỏi lấy vợ. Lúc này Phượng Thư ốm, Lý Hoàn và Thám Xuân phải chung nom việc nhà không được nhàn rỗi, lại gặp lúc năm hết tiết đến.